Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3692 thiên tuyển tôn giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, như nhất đảo kinh lôi cắt qua chân trời, này lão quái vật cư nhiên. Năng lực một lời đảo phá thiên cơ lật tẩy nói chúng tim đen, nhẹ. Nhàng như vậy, hãy nói ra bản thân tông pháp lai lịch, lâm hiên kinh. Ngạc rất nhiều, sắc mặt không khỏi âm u vô cùng. Tốt nhất danh bác học tu tiên giả chính mình từng gặp qua đỉnh cấp. Đại năng vô số nhưng này dạng trải qua cũng là chưa bao giờ có. Tuy nhiên bác học cùng thực lực không nhất định thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng nhất danh học thức uyên bác tu tiên giả thực lực khẳng định. Không có khả năng quá yếu. Chi kỷ chi bị biết người biết ta trăm trận trăm thắng tuyệt không. Phải ngoài miệng nói một chút tại đấu pháp lúc sau này có khả năng. Phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Liệu địch tiên cơ. Như song phương thực lực có quá lớn trinh lệch Đương nhiên là làm. Điều thừa tuy nhiên như là cùng nhất cảnh giới tu tiên giả. Cũng rất dễ dàng bởi vì này chi tiết phân ra thắng bại mạnh yếu. Càng không chỉ nói trước mắt tới vị. Này trăm phần trăm là đỉnh cấp. Cường giả. Lâm Hiên cùng hắn giao thủ qua. Đương nhiên là có thiết thân lính hội. Đối phương cụ thể thực lực như thế nào tuy nhiên còn không tốt lắm. Làm nhất cách đơn giản đánh giá, nhưng có một chút là khẳng định tuyệt. Không so sánh địa cơ tán nhân nhược, Vũ Lam thương minh có các vị đỉnh Cấp cường giả. Thân phận của hắn đã miêu tả sinh động. Người tới chính là thiên tuyển tôn giả, đảo hữu uy danh hách hách. Nguyên liệu đến không phải giấu đầu lòi đuôi đồ nếu đều cùng lâm mỗ Giao thủ qua. Sao không hiện thân vừa thấy đi? Lời nói kinh người không ngừng, lâm hiên khẩu khí đại được thái quá. Nói năng gian giữa, mơ hồ cùng hai vị đỉnh cấp cường giả quyền thế. Ngang nhau, ngã không phải hắn là cái gì hư ngôn bồng bột khoa trương. Đồ, mà là giờ này khắc này, căn bản không thể tỏ ra yếu kém. Nếu không, như là khí thế thượng bị đối phương áp đảo, phía sau đấu. Pháp, không đà cũng biết kết quả. Đạo lý kia, chúng lão quái khó không trong lòng có biết, nhưng nếu là tình trạng y như vậy, cũng không dám như lâm hiên một loại gan lớn. Khiêu khích lính vực cường giả, khả năng không là miệng lưới bén nhọn, là được, nhất không chú ý, liền có thể nhượng chính mình thân tử ngã. Xuống, nói toạt ra, còn là muốn cần thực lực đến làm hậu thuẫn, hừ tốt nhất cái gan lớn tiểu gia họa, bản lãnh của ngươi chắc chắn. Rất được, bất quá các hạ sẽ không thực sự dĩ là có thể cùng lão phu. quyền thế ngang nhau, đủ để địa vị ngang nhau. Một tiếng hừ lạnh truyền vào cái lỗ tai. Thanh âm kia thế tới càng thêm kỳ lạ. Thuyết thứ nhất từ lúc sau này vẫn còn mấy ngàn dặm xa, nhưng tối hậu. Nhất cái âm tiết lọt vào tai lúc sau này liền phản phất đã trải qua. Đi tới trước mắt. Thuấn tức thiên lý. Đối phương tại trong khoảnh khắc vượt qua như vậy. Xa xôi cử ly. Nhất đồng nhân hạt phát mặt trẻ tóc bạc lão giả xuất hiện ở mi mắt. rằm trong. Dung mạo không thể nói cái gì lạ thường. Nhưng ánh mắt cấp nhân cảm. Giác cũng là cơ trí vô cùng. Phản phất một ánh mắt là có thể đủ nhìn. Thấu nhân trong lòng tất cả bí mật. Thiên tuyển, ngươi quả nhiên cũng đến nơi này. Bách hoa tiên tử thở dài. Tiên tử tại sao phải khổ như vậy? Hiện tại thu tay lại còn kịp. Làm cho. Này sao nhất cái tiểu tử cùng ta Vũ Lam thương minh là địch. Thù là không khôn ngoan. Thiên tuyển tôn giả thanh âm thành khẩn vô cùng. Nói đến cùng bọn họ. Còn là càng nhìn chúng bách hoa tiên tử một chút. Lâm hiên tương lai có lẽ trói mắt vô cùng. Nhưng ít ra trước mắt. Cùng bọn họ còn không phải một vài lượng cấp. Bách Hoa thì bất đồng cùng bọn họ cùng một cấp số lính vực cường giả. Mấu chốt là giao du rộng lớn, như là tại nơi này đem nàng kích sát, vột. Luận như thế nào, đều hội gặp phải phiền toái không nhỏ cùng phong ba. Cho nên thiên tuyển tới chỗ này, mới có ôn nói an ủi vừa nói, hy vọng. Bách Hoa có thể kịp thời tỉnh ngộ, nọ dạng đối nàng đối với chính. Mình cũng có vô tận chỗ tốt. Chỉ cần Bách Hoa không nhúc tay... Này Lâm Hiên chính là không có nanh. Vút lão hồ. Vô luận như thế nào cũng trở mình không dậy nổi gió nào. Sóng gió tới. Tuy nhiên tưởng pháp cố nhiên không sai. Nhìn nhân ánh mắt lại vị miễn. Có chút thái quá. Bách hoa tiên tử khả năng không là lật lỏng nhân. Vật. Nếu quyết định muốn bảo lãnh Lâm Hiên tâm ý liền sẽ không giữa đường. Thay đổi. Bất luận gặp mặt cái gì nguy hiểm. Đều chỉ biết dũng cảm tiến tới. Đạo hữu không cần nhiều lời. Vô luận như thế nào. Ta cũng sẽ không. Đưa tam để với không để ý. Đạo hữu như thật muốn muốn nắm tay nói họa. liền không muốn tìm ta tam để phiền toái. An oán phủ nhận tất cả như. Thế nào? Bách hoa tiên tử nhận thức rõ gì thường thuyết. Không thức thời vụ. Thiên tuyển tôn giả giận tím mặt. hắn tự hỏi đã trải qua cấp chân bách. Hoa mặt mũi, đối phương cư nhiên ngay cả nhất định là cây gì đều phân. Không rõ ràng lắm. Thực sự dĩ là chính mình huyên để hai người cũng không dám giết ngươi. Sao? Tốt thuyết không có tác dụng đồ thiên tuyển tôn giả cư nhiên lập tức. Thay đổi một bộ sắc mặt bách hoa, ngươi cho là chính mình cỡ nào rất. Được, ta khuyên ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống. Rượu phạt, cho. Nữa ngươi nhất một cơ hội, như không lùi suốt một hồi nhất. Định ngã xuống với nơi này. Lâm Hiên nghe được nhất trận không lời để nói, chẳng lẽ người này tính. Cách có chuyện trở mặt như cùng trở mình thư, bất quá vèn vẹn vài câu. Ngoan nói, lại có chỗ lời gì. Tu tiên giới cuối cùng còn là dĩ thực lực nói chuyện. Tuy nhiên giờ phút này địch cường ta nhược, nhưng nếu thuyết có trăm... Phần trăm nắm chắc kích sát chính mình cùng bách hoa tiên tử thì không khác hầu ngôn loạn ngữ. Lâm Hiên đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại thấy bách hoa nét. Mặt ngưng trọng dĩ cực trong ánh mắt, mơ hồ lại lộ ra vài phần e ngại. Ý, đây là có chuyện gì? Lâm Hiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhị tỷ tính cách hắn rõ ràng. Ngoại nhu nổi cương cao ngạo dĩ cực trừ. Ra nói tới A La, vẻ mặt. Kính phục sắc, còn lại còn chưa bao giờ nhìn nàng sợ hãi qua cái gì. Đây là có chuyện gì ni? Nhị tỷ, chẳng lẽ này Thiên Tuyền tôn giả so sánh địa cơ tán nhân? Muốn lời hại nhiều lắm. Lâm Hiên không khỏi chuyện âm hỏi dò đứng lên. Cũng không có thể nói như vậy, Thiên Tuyền địa cơ vốn là chính là hỗ. Trở lẫn nhau Thiên Tuyền sắc thật muốn càng mạnh một chút, nhưng chỉ Gần này dạng còn không đủ dĩ nhượng ta sợ hãi, có khả năng truyền. Thuyết, hai người lính vực có thể hợp hai thành một, cho nên tam đệ. Một hồi ngươi nhất định muốn nhiều hơn chú ý. Bách hoa truyền niệm. Thanh âm tiến vào trong lỗ tai. Cái gì lính vực với nhau đem dung hợp? Lâm Hiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra nhất tia kinh ngạc sắc. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật nghiêm khắc nói đến. Hắn đối với lính vực nhận biết, vốn là, cũng chỉ là ra lông mà thôi, tuy nói lật qua không thiếu điển tịch. Nhưng chăm nghe không bằng gặp mặt, đang cùng địa cơ tán nhân đồng thủ. Trước kia, Lâm Hiên đối với lính vực nhận biết kỳ thật phi thường. Nông cạn, ngay cả phổ thông cũng không rõ lắm, lại nói chuyện gì lính vực liên. Thủ dung hợp, nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng nhìn nhị tỉ nét mặt cũng biết lần này đây phiền toái đó là không phải chuyện đùa. Bách Hoa hỏi. Nữa ngươi một lần là ngoan ngoán thối lui đến một. Bên còn là cùng người này cùng chết. Thiên tuyển tôn giả thanh âm uy nghiêm đáng sợ dĩ cực mang theo. Không, chút nào che giấu uy hiếp ý. Ngươi cứ nói đi. Đối đầu kẻ địch mạnh Bách Hoa tiên tử phong độ như trước làm người. Khác tâm chít gãy chẳng sợ biết đối phương không phải chuyện đùa. Nhưng là tuyệt sẽ không lùi bước trừ phi các ngươi đem ta tam để. Buông thả. U mê không tỉnh ngộ. Đã như vậy các ngươi hai cách liền cùng đi tử. Tốt lắm. Thiên tuyển tôn giả giận tím mặt kiệt kiệt cười quái gì truyền vào. Cách lỗ tay hắn toàn thân khí thí dĩ nhiên tăng thêm gấp bội còn. Nhiều. Hơn nữa cùng địa cơ tán nhân sở phát ra khí thế hoàn mỹ dung. Hợp nhất luồng cổ phong bằng không dựng lên, nơi đi qua, dĩ nhiên. Ngay cả hư không cũng bị rào thành phấn vụn, hung tận hướng hướng về. Lâm Hiên cùng bách hoa tiên tử đụng lại đây. B. Sơ các vị đạo hữu tiết đoan ngọ khoái nhạc, chúc mọi người đại gia. Thân thể khỏe mạnh cả nhà hạnh phúc. Chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.